Chú Trượng Thôn đã dẫn theo hai người thợ Mộc là Lão Lý và Lão hàng của Thôn La Điền cạnh Trần Nha Trang đến gõ cửa nhà tôi sau đó là việc đón Tết Đây là cái Tết đầu tiên của tôi sau khi ngụm dòng thời gian quay về phát khứ sau ngày hôm nay là đến năm 1982 rồi mỗi độ Tết đến nỗi nhớ người thân lại tăng lên bận phần hôm nay trong đồng tôi tràn ngập thoại nhớ bạn bè và người thân ở năm 2010 dù mới hôm qua tôi vẫn còn ngồi ăn cơm nói chuyện cùng họ Dù họ không hề biết về cuộc hành trình này của tôi Lưu Giang thì như người mất hôn Mặt mặt thơ thẫn Tôi nghĩ đây chắc cũng là lần đầu tiên Cậu ta ăn tết xa gia đình Tính xa thì cậu ta cũng mới có 22 tuổi Không lâu trước đó còn được sống Những ngày thảnh thơi Với sự bao vọc của gia đình, vậy mà giờ lại phải ở cùng một chỗ với tôi, suốt ngày vất vả vững rộn. Sau một thời gian nữa, cho người phụ ta chắc sẽ nồng nặng một con gà, phục thập là làm khó cho cậu ta. Trong ba người bọn tôi, người tỏ ra vui mừng nhất là Tiểu Minh viễn, trẻ con được thích tết câu nói này thật không sai chút nào thằng bé thay đổi hẳn tác phong xài dặn tôi ngay suốt ngày chạy theo đám trẻ con trong thôn lúc thì đốt pháo lúc lại bắn bi nô đùa vô cùng vui vẻ khi còn đang mơ mơ màng màng tôi chợt nghe thấy có tiếng pháo nổ vang lên còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ nhưng lập tức bị lucien la tỉnh mau vậy thôi chúng ta đi đốt pháo nào tiểu minh viện cũng kéo lê đôi dài đi tới nằm bò trên cửa sổ ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài trong mắt ánh lên tia hưng phấn và vui vẻ Lưu Giang thoát sức cẩn thận chăm ngò bánh pháo Rồi hai người chúng tôi chạy vội vã Lùi về phía sau Chạy vào trong nhà Cùng với tiếng pháo rộn rã vang lên Năm 1982 đã chính thức tới rồi Tháng Giêng trong thôn chúng tôi Hai nhà có việc mừng Đều là giả con gái Tôi làm theo tập tục của Trần Gia trai, Đi biếu mỗi nhà hai đồng Kết quả là bị kéo đến uống rượu mừng Lưu Giang còn thú vị hơn Được người ta khách sáo mời đến giúp đỡ ghi chép trong tháng riêng, Lưu Giang có lên thị trấn một chuyến, tôi bèn nhờ cậu ta gửi cho cô Lô ít thịt không khói. nói thật, từ sau vụ đánh nhau lần trước, tôi cũng ngại không dám đến nhà họ luôn nữa. sau khi Lưu Giang quay về, tôi cũng chẳng hỏi cậu ta xem mọi người nghĩ về tôi như thế nào. Lưu Giang lên thị trấn thực ra cũng là vì việc của trại nuôi gà. sau Tết Nguyên Tiêu, hai bác thợ mộc của thôn kế bên đã bắt đầu đến đây làm việc. tôi liền nhờ thêm Ba nấu nướng dâm mỗi ngày, còn Lưu Giang thì đi lên trạm thu mua đặt mua gà sống vừa ăn cơm trưa xong, khi đang ngồi trong bếp rửa bát, tôi chợt nghe từ bên viện bên ngoài lớn tiếng kêu lên: "Cô ơi, có xe hơi đến nhà mình nay!" Tôi vội vàng lau khô tay rồi đi ra, thấy đã có mấy chú mấy bé đứng ở bên ngoài, còn có không ít trẻ con tò mò chạy tới, không kìm được bật cười một tiếng nhớ lại cảnh lần trước khi đội trưởng lulo đưa tôi về chiếc xe zip chồng chành đi một mạch đến cổng nhà tôi rồi mới dừng lại cửa xe vừa mở ra, không ngờ người đầu tiên xuống xe lại là ông cụ nhà họ Lưu với cây gậy chống trong tay, Lưu Giang và đội trưởng Lưu đều cúi đầu đi theo sau lưng ông, nhìn bộ dạng lỗi thủi không dám ho he gì của họ, có thể đoán ra được uy của ông Lưu, ghi gấm tới cửa nào. Sau khi vào nhà, ông cụ ngồi chỉnh chị, ngay trên giường lò, Lưu Giang và đội trưởng Lưu đều rất khép nếp. Chị dám ghé nổ cái mông lên đó, Duy có tiểu minh Viễn là con nhé không biết sợ hổ Nhìn ra ông cụ này, chẳng nhìn ra ông cụ này có vẻ gì đáng sợ liền lon ton bò dính dương lo, ngồi xét bên cạnh ông cụ Còn ngọt ngào chào một tiếng Chá chào cụ Ông Lu dù có uy nghiêm thế nào cũng không tiện thể Tiện với một thằng bé 3 tuổi, khuôn mặt Nghiêm khắc hơi rung lên, sắc mặt rút cuộc đã hòa nhã hơn phần nào đưa tay kẻ so gái tiểu minh Viễn nói Gái thằng bé này được đấy, sao mà nhất định là có tiền đồ Tôi cũng không biết hôm nay ông lưu đến cái nơi thôn quê hoang vắng này làm gì Nhưng nhìn bộ dạng của hai anh em nhà họ lưu, Trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Bất kể thế nào, việc tôi lừa cháo nhà người ta về đây nuôi gà đúng là sự thật Với tư tưởng bảo thủ của người thời đại này Chắc chắn chẳng có ai đã đồng ý để cho một cậu sinh viên đại học tiền đồ sáng đạn về nông thôn nuôi gà cả Mang theo tâm trạng thấp thẩm bất an Tôi lần lượt rót ra cho bọn họ, rồi lặng lặng ngồi xuống giường chờ ông cụ gia bảo. Ông cụ ngồi đó chẳng rãi uống trà, lại tán gỗ linh tinh một lát, cuối cùng mới nói câu chuyện chính. Dua Giang nói muốn ở lại Trần gia Trang ngày nuôi gà, cho nói thật đi, chuyện này có phải là do cháu xúi dục không? Vợ kịch chính thức bắt đầu rồi đây, trong lòng tôi thầm nghĩa như vậy. sắc mặt Dua Giang phơi biến đổi, hình như chuẩn bị nó chen vào, nhưng lại bị đại trưởng luôn ngần kéo lại. Tôi sợ cậu ta nhất thời kích động khiến ông cụ cười thêm giận dữ hơn liền nói Ông Lu, ông đừng giận ma, cháu thừa nhận đúng là cháu có khuyến khích Lu Giang Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông cũng có một phần trách nhiệm đấy Tôi vốn cho rằng ông cụ sẽ lập tức nổi giận Nào ngờ ông chỉ hòa hợp lý nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói Chắc cháu đừng nói đến chuyện ông ngăn không cho nó tới thăm quyến phải không Tôi khẽ cười với ông cụ một tiếng rồi rót thêm ít trà vào trong chén của ông nói Thực ra, suy nghĩ của ông cũng không xa chút nào, bây giờ đây là thời kỳ đổi mới, chính là lúc cái lùng tư tưởng nước ngoài eo eo đổ vào nước ta, chỉ cần thiếu vững về một chút thôi, tư tưởng sẽ rất dễ bị hỗ hóa. Luzen với còn trẻ, ông ngăn cản cậu ấy, quả thật cũng là một chuyện thích hợp. Chỉ có điều... Tôi cố dừng lại ở ngay chỗ mấu chút, ông cụ vẫy nhiên không kìm được và cất tiếng hỏi ngay. Chỉ có điều cái gì? Chỉ có điều, ông không hiểu cháu nội này của ông cho lắm. Tôi mỉm cười liếc nhìn Shen Lu Ze nói tiếp, Lu Ze là người thanh niên nhân động nhất mà cháu từng gặp. Tất nhiên, trong suy nghĩ của những người lớn tuổi như ông, đó có thể là không biết an phận, nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong thời đại nào chứ? Là cái cách mở cửa, thế nào là cái cách mở cửa? Không phải cách tư tưởng cũ, vậy thì sẽ không thể mở cửa được, càng đừng nói đến chuyện phát triển. Tôi nói một hồi đến nỗi khô cả miệng Bắt đầu từ sự phát triển của đất nước Cho đến kinh tế ở nông thôn Rồi lại đến viễn cảnh của Trần Gia Trang Và tiền đồ của Lưu Giang Đến bản thân tôi cũng cảm thấy mình nói như thế Chắc là có thể thuyết phục được người ta rồi Nhưng ông Lưu hiển nhiên vẫn chưa hài lòng lắm Nhìn chầm chầm vào tôi hỏi Nhóc con, lời cháu nói cũng có lý lắm Nhưng ông chỉ hỏi một câu thôi Nếu chẳng may lỗ vốn Cháu định làm thế nào đây Lần này thì tôi quả thật hơi tí suy nghĩ một hồi Lâu mới gượng cười trả lời, dạ cháu cũng không cách nào đảm bảo rằng lưu xe nhất định sẽ thành công. Nhưng nếu một người ngay cả đến dụng khí đấu nhận thất bại cũng không có, vậy thì nói còn nói gì đến thành công nữa chứ? Khi còn trẻ thất bại một lần, hai lần thì không có vấn đề gì, vì còn có thể gượng dạy được. Chỉ sợ ngã xuống khi đã ra, ngay đến sức bào dậy cũng không còn nữa, đến khi đó thì có hối hận cũng không kịp. Ông cụ không nói gì mà chậm rãi thưởng thức chiến trà trong tay Mà một lúc sau mới ngoảnh đầu sang chơi đồ với Tiểu minh viễn Hai anh em nhà họ Lưu hình như đem thở pha một hơi Họ tôi cũng rút cuộc qua trở lại lầm ngực Khi ra ngoài còn bàn với kiếm ba Xem tối nay ăn gì Tới đó sau khi ăn cơm xong Ông Lưu và đạo trưởng Lưu đã cùng rời đi Việc tôi dụ dỗ Lưu giang ở lại trần Gia Trang Lưu giang ở đường giải quyết ủng thỏa Vừa tháng xuyên, lòng gà đã được làm xong, Lưu Giang thay thêm mấy người trong thôn, tôi quét dọn hai cái kho lương thực kia. Đến tháng 2, tiết trời, suốt cuộc đã chuyển ấm, Lưu Giang liền tới trạm tu mua trên thị trấn, ngang về 3.000 con gà con, trại nuôi gà của chúng tôi đã chính thức vào hoạt động. Chương 18 Tôi ra vườn ráo ráo nhà, hãy một ít sao hẹ, chuẩn bị để tối, xào cối trứng. Nhưng vừa mới quay ra đến sân, chẳng nghe thấy một lọt tiếng bước chân dùng dập ven lên. Quảnh đầu lại nhìn, tôi chỉ kịp thấy tiểu minh viễn, chạy học tóc vào sân như tên lửa, rồi vội vàng đóng cổng lại, sau đó mới thở vào một hơi ngồi phật xuống đất. Tôi đang định hỏi nó xem rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. đột nhiên nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng gió sổ vang lên, rồi nhìn như đám chó. Rồi hình như đám chó vừa sủa vừa la mạnh vào cổng nhà tôi nữa Tôi lập tức hiểu ra căn nguyên sự việc thì đưa ta ra vặn ta thằng nhóc Thằng nhóc lập tức kêu lên áo ái nhìn tôi Cô ơi, cô nhẹ tay một chút đi mà Cô mà nhẹ thì cháu có nhớ được không? Tôi góp mạnh lên đầu nói một cái, giận dữ nói Tính Minh viện rất biết xét tình thế, thế Vừa nhìn thấy vẻ mặt tôi lập tức ra vẻ ngoan ngoãn nhận lỗi Cô ơi, sao hôm cháu không như vậy nữa Cô đừng giận mà thế này, thế này là lại làm sao nữa đây? sao lại bị một đám một đàn chó săn đưng như thế? nhỡ bị bọn chúng cắn thì phải làm sao? nhỡ bị bọn chúng cắn thì phải làm sao? nghĩ đến bộ dạng hung hăng, dữ tợn của đám chó đó, tôi không khỏi cảm thấy rung mình, rồi lại không kìm được đánh mạnh và mong thằng nhóc một cái. Tiểu Minh Viễn vừa sơ so tay, Tiểu Minh Viễn vừa đưa tay sò so mông và nghiêng đầu trả lời: Anh đại he nói tặng cho cháu một con chó nhà con đại khôi anh đã hè nói thằng ché chém một con chết con mà con đại khôi nhờ anh lấy sinh nhưng bảo chém tự bắt khó khăn lắm chém mới bắt được một con kết quả là bị đại khôi đuổi theo tới trận đây còn suốt việc sót cắn và mông nữa Đại Khôi là con chó săn nhà chị Thiết Thuận nuôi, trong cả trần Gia Trang này thì nó là con hung dữ nhất, đem chó trong thôn đều răm rắp nghe lời nó, đến minh viện đã muốn có nó từ lâu rồi, Nên suốt ngày chạy qua nhà Đại Ha, chỉ muốn lừa được Đại Khôi về đây, nhưng bất kể thằng nhóc có dụ dỗ thế nào, Đại Khôi cũng không thèm để ý đến nó, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc Đại Khôi sinh con, ngày nào nó cũng mong được ơn một con chó con về nhà mới tháng đó là đã nửa năm trôi qua, bắt đầu từ tháng 6, lũ gà trong trại đã dần đẻ trứng, mà việc cũng trở nên ổn định. Mỗi ngày chúng tôi đi được hơn 2.000 quả trứng gà, số tiền bỏ ra đã bắt đầu thu lại được. Rồi sau đó những việc mà tôi có thể làm ngày càng hạn chế, vấn đề tiêu thụ và quản lý ở trại nuôi gà đều do một mình Lucien lo. Còn tôi với sự khuyên bạo của chú Thím Ma đã mở một phòng khám nhỏ, chuyên khám các bệnh lặt vặt. Do bà con trong thôn, nói ra cũng thật buồn cười, trước đây đám trẻ con trong thôn đã thích chạy đến nhà tôi chơi vì trên giường lò nhà tôi có nhiều đồ ăn tập nhất, nhưng từ sau khi tôi mở phòng khám, bọn nhóc không dám đến đây nữa, ngay cả đại ha cũng dễ dám đứng ngoài cổng và tiểu minh viện ra ngoài chơi. Năm 1982 là một năm có nhiều biến động, đầu năm Trần Gia Trang đã được kéo điện. Đến tháng 7, chú trưởng thôn đang xã tranh thu được một khoản ngơ sách chi cho giáo dục. Rồi sau gần một tháng cố gắng của tất cả mọi người, trường Gia Trang cuối cùng đã có trường tiểu học đầu tiên. Bây giờ thì lũ trẻ con trong thôn hàng ngày không cần phải cút bộ mấy dặm đường núi để qua thôn kế bên học nữa. Trên tháng 8, tiểu minh viện đã tròn 4 tuổi, tôi liền đưa nó đến trường học. Nào vào nhà làm bài tập đi Tôi đưa tay tháo cặp sách Tôi nâng nó khẽ dạng do Để minh Viễn cười tiếc miệng Hôm nay cháu không có bài tập à Lại không có bài tập sao Lẽ nào suốt một tuần liên Cháu không có bài tập về nhà rồi đến nhỉ Tôi cũng nghĩ trẻ con thì không cần phải học quá nhiều, nhưng liền một tuần mà không có bài tập về nhà thì đúng là lạ quá, dù chỉ bắt bận nhỏ vẽ một cái vòng tròn thôi cũng được ma, nhưng sau đó nghĩ đến chất luật của giáo viên trong trường thời buổi này, tôi cũng chỉ biết thở dài mà thôi. tử minh viện thì tôi bắt ngồi đọc sách thiếu nhi, dưới sự dạy dỗ của tôi và Lu Giang, bây giờ nó đã biết một số chữ rồi, nhưng phần lớn chữ trích thiếu nhi thì vẫn chưa đọc được thì có thể vừa xem hình vừa đó mà thôi Tôi vào trong bếp thu dọn một chút Rồi chuẩn bị cơm tối Cô định nhắm lửa Tuy minh phiền đã bê một chiếc ghế nhỏ đi tới Rồi không chờ tôi phân bua Dành ngăn lấy công việc của tôi Thấy nó chủ động làm việc nha, Tôi cũng vô vẻ để nó làm Tôi phát hiện hôm nay thằng nhóc rất ngoan ngoãn Nghe lời Khi nói chuyện còn cố ý lấy lòng tôi Hình như thằng nhóc này đèn còn việc gì đó Muốn nhờ kỹ tôi Nhưng tôi vẫn làm bộ như không biết Chờ nó tự nói Đến lúc con sách chính, tụi Minh Thủy rốt cuộc đã thử thăm dò Cô ơi, đám chó con nhà đại hà rất đáng yêu, đều đã mở mắt cả rồi à, Hôm nay còn liếm ngón tay cháu nữa Thì ra là thế, chắc thằng nhóc này vẫn còn nghĩ dính việc như chó đây Thật ra tôi cũng không đó đoán nuôi chó Tùy là hơi bẩn một chút, nhưng trẻ con nuôi thú cưng Không những có thể làm tăng thêm lòng nhân ái Còn có thể sức chúng có tinh thần trách nhiệm Coi như là một công đôi chuyện Trực tôi cho phép nuôi chó Suốt cả buổi chiều tiểu minh viễn vui vẻ vô cùng Đến tối còn nhất quyết đòi kéo tôi qua nhà đại hà Xem lũ chết con Sau khi ăn cơm xong Tôi dắt tiệm minh viễn ra ngoài cảng bộ nhân tiện ghé đến trại nuôi gà Xem xét một chút Nhưng vào trong trại nuôi gà rồi Chúng tôi là không thấy lưu gian đâu Hỏi ông Bảy thì mới biết Cậu ta đã lên thị trấn từ sáng sớm rồi Đến bây giờ vẫn chưa về Trời năm nay trời trưởng lưu và Tiểu Lam đã chính thức công khai quan hệ đến cuối tháng vừa rồi, nghe nói họ chuẩn bị kết hôn, sau đó thì Luzian thường xuyên chạy lên thị trấn, xin có chuyện gì có thể giúp đỡ được không? Hôm nay chắc cậu ta lại lên đó để chuẩn bị cho hôn lễ của anh họ rồi. Ông Bảy và chú xa lão bả thức, quét dọn chạy nuôi gà rất sạch sẽ, không hề có chút mùi khó ngửi nhau. từ đi vòng quanh trại nuôi gà một lát, sau đó dẫn Tiểu Minh điểm về nhà, Vừa đi qua chỗ cây hoè lớn, tôi chợt nhìn thấy có một người đang đi về phía chúng tôi, tôi nhờ mắt, trong lòng thoáng qua sự căm ghét. Nếu nói trong trường gia Trang có ai khiến tôi ghét nhất thì không cần nghi ngờ, chính là gã này. Trong tháng 9, trên xã điều hàng giáo viên tới đây, một là Tiểu Ngô, cô giáo và Tiểu Minh Viễn, người còn lại chính là gã Lý Kiến Quốc này. Ki Lý Kiến Quốc, chừng 24-25, trình độ không cao, chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở. Nghe nói trong nhà có người làm quen trên xã, nên là sắp xếp tham đến đây làm giáo viên tiểu học. Tất nhiên thời buổi này người biết chữ còn không nhiều, tốt nghiệp trung học cơ sở làm giáo viên cũng là chuyện thường thấy. Nhưng vấn đề là, nhân cách của cái gã này quả thật không ra sao cả. Vừa đến Trần Gia Trang chưa được mấy hôm, kìa cả để ý đến tôi, mới đầu còn thường xuyên chạy qua nhà tôi, bị tôi mắng cho mấy lần vẫn không chừa, cứ mặt dài theo bán. Có lần... Hắn đang đỉnh đậm tay động chân với tôi thì gặp nhà lúc nhà tôi ăn cơm Vì cậu ta tận cho một trận Tôi đã mới biết điều hơn một chút Này cái gã Lý kiến Quốc đó cũng chẳng phải người đương thiện Học sợ mối gì được ở chỗ tôi Chưa được mấy hôm đã chuyển sang Con gái, ngã nha đầu của chú Năm lưu ở gần trường học Cô bé đó mới 18 tuổi Ở trần Gia Trang này cũng có thể câu là xinh đẹp rồi Chỉ là chưa tiếp xúc nhiều với xã hội Có vẻ hơi nhà quê một chút Lý Kiên Quốc thật ra cũng không xấu trai, còn đeo thêm cặp kính, làm bộ làm tịch. dáng vẻ như thành phần trí thức mới mấy hôm đã khiến con bé sai như điếu đổ, tình ý mặn lòng hết sức. Nếu là trai chưa vợ, gái chưa chồng, hai bên với nhau cũng chẳng có gì không được cả. Nhưng tôi nghe nói Lý kiến Quốc đã kết hôn rồi, làm thế nào? không phải là đùa giận với tình cảm con gái nha người ta ư. Cái tình khốn này đúng là một kẻ vô linh sĩ. Lúc này trời đã gần tối, xung quanh lại không có người. Tình hình quả thật là rất không hay. Tôi nhìn ngó xung quanh, trên mặt đất đến viên gạch cũng chẳng có. Chắc nữa nhỡ thật sự phải xếp mặt với chán ta. Chắc tôi sẽ bị thiệt thò lớn, suy nghĩ một lúc. Tôi quyết định lấy cái dùi côi điện trong những không xe ra. Dù đã hết điện nhưng dùng tạm như dùi cú bình thường, cũng không có vấn đề gì. Chương 19 Nhưng vừa mới cảm giác chùi cô trong ta, tôi đã lập tức cảm thấy hối hận, nếu bây giờ là mùa đông, tôi còn có thể nói dối là mình xấu nó trong áo, nhưng với thời tiết chưa bây giờ, tôi chỉ mặc quần bò và áo sơ mi, trên người men theo thứ gì chỉ còn nhìn sơ qua là thấy. Sau này, nhở tiểu minh viện hỏi, tôi biết pha trả lời ra sao, suy nghĩ một chút, nhưng lúc tiểu minh viện còn chưa chú ý tới. Tôi bèn thu dùi cui vào trong những không gian, tiếc bà sợ tôi không mang theo con dao găm hay thứ gì đó tương tự, nếu không tôi đã có thể lấy ra giờ hắn rồi, nhưng khói hận thì cũng chẳng có ích gì cả. Tôi đành nhắc pha tiểu minh tiễn chạy nhanh về hướng trại nuôi ra, ông bãi và chú sa lão bã thức đều ở đó, gã tí kiến quốc kia dù có mặt gì thì chắc cũng không dám đuổi theo, hơn nữa ông bãi còn mang theo cả súng săn cơ đấy tại bệnh viện không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên kéo nó chạy ngược trở lại như thế nhưng cái sắc mặt khác thường của tôi nên nó cũng không hỏi thêm tính khi chúng tôi vừa thở vội vừa chạy đến trước trại nuôi già tí chiến quốc còn cách chúng tôi chừng 20 m ông bảy và chú xa lão vả tất đang lấy bát đổ chuẩn bị ăn cơm thấy chúng tôi quay lại đều dừng lại và nhìn về phía chúng tôi sao phải cháu bị chó đuổi hay sao ông bảy cười hỏi Tôi đưa tay la mồ hôi trên trán, rồi ngoảnh đầu nhìn về phía sau, Lý Kiên Quốc đang đứng ở dưới góc cây hòe bên ngoài trại, thấy tôi ngoảnh đầu lại, trên khuôn mặt hắn liền thống qua một nụ cười, khiến tôi rợn cả người, rồi lưu về phía sau hai bước, chậm rãi nắp vào sau, cây hòe. Ông bảy nhìn nó một lúc, không thấy có gì khác thường khuôn mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Tôi cũng không giấu ông, kể lại việc mình đã gặp Lý Kiên Quốc cho ông biết. Ông bảy nghe xong, liền viết mắt với chú xa lão bả thức, rồi nói với tôi, chứ đừng sợ. Lẹt nữa ông Bảy sẽ đưa cháu về, tuy ông đã hơi lớn tuổi rồi, nhưng sức lực thì vẫn còn đây. Nếu có đứa nào, dám có ý đồ xấu xa gì, ông Bảy nhất định sẽ cho nó biết thế nào là đễ độ. Ông Bảy và chú Sa Lão bả thức, ăn câu rất nhanh, rồi sau đó ông Bảy lấy khẩu súng xăng trên thực xuống, đưa tay lao miệng, lớn tiếng nói, chúng ta đi thôi. Ra ngoài trại nuôi gà, trên đường đi chẳng có ai khác có lẽ vì nghe thấy tiếng nắng chửi có ông bảy kẻ lính kiên quốc đã sớm lũ đi rồi lúc này chẳng thấy bóng dáng kẻ đâu nông thôn buổi đêm tĩnh lặng vô cùng chỉ có thể nghe thấy tiếng lũ côn trùng rỉ rả ngoài ruộng trên trời reo cao một phần triết thanh tân cùng những vì sao lấp lánh từ trong cửa sổ các nhà hát ra những ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ nên cũng có thể miễn cử nhìn thấy đường đi xuất dọc đường ba người chúng tôi không ngừng trò chuyện chẳng mấy chốc đã về tới nhà Nếu thằng khốn đó, còn dám đến, cháu cứ đi gọi ông Ông nhất định phải cho nó ăn đảm với được Mẹ Trong miệng ông bảy cô lẩm bẩm một câu gì đó mà tôi không nghe rõ Nhưng chắc là câu chửi Đợi sau khi ông bảy ra đi xa Tôi liền vội vãi dắt tay tiểu minh viện vào nhà Sau khi thắp đèn linh và đi tắm Tôi lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi Nếu tới nay Lý Kiến Quốc đang mò đến Tôi sẽ chẳng nhờ được ai giúp đỡ nữa rồi Lúc này tôi chợt hiểu ra Tại sao trong nhà nhất định phải có một người đàn ông Ở nông thôn các hộ thường cách nhau khá xa Dù có hét lên cũng chưa chắc Đã có ai nghe thấy Nếu trong nhà không có đàn ông nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì đó Vậy thì quả thật là không an toàn Nhưng gây đến lợn rưng Mà tôi còn xả quyết được Thì chỉ một gã gầy yếu đê tiện thế này Chẳng lẽ tôi lại còn không ứng phó nổi Tôi liền chạy xuống bếp Cầm lấy con dao phai, sau đó cẩn thận đóng kín tất cả các cửa lại, còn chèn thêm không ít đồ vào trước cửa. Cho dù lý kiến quốc có đến thật, tôi cũng không tin dựa vào cái thân cầm nhâm đó của hắn ta mà có thể vào được nhà tôi. Khi tôi bê cái bàn với mấy cái ghế ra chèn cửa, bị mình viễn viên trở thành sức đỡ, thì nó không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lần trước tôi đóng cửa như thế này là vào buổi tối ngay sau khi xảy ra chuyện con lợn rừng chạy vào nhà, thằng bé cũng trở nên căng thẳng. Trước khi đi ngủ còn kêu tô cho cái kéo để đặt xuống dưới gói. Ở nông thôn, còn có hoạt động xả trí si, mọi người đều ngủ rất sớm, lúc này mới 11 giờ, nhưng bên ngoài đã chẳng còn tiếng động nào cả. Tuy tôi luôn có thuyết phục mình mà ngủ đi, nhưng trong lòng lại có tâm sự, cửa lăn qua lăn lại khó mà ngủ được. Từ minh viện đang ngủ say, thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn trong lòng tôi, phát ra những tiếng ngáy khe khẽ. bên ngoài gió lớn, thường xuyên có tiếng gió thổi qua, cùng với mấy tiếng bước chân gần như không thể nghe thấy được, trái tim tôi như chợt giật thoát. Trời không kìm được nhảy lên thân thịt, toàn thân tuôn đềm mồ hôi, đính lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm Suốt mấy giây sau đó, thân thể tôi chẳng còn chút sức lực nào, cứ nằm mềm nhụm ở đó, mãi đến lâu sau mới trở lại bình thường. Từ bên ngoài cửa lớn của căn nhà di chuyển, dần ra chỗ cửa sổ, tiếng bước chân rất nhẹ, nếu không phải trước khi đi ngủ. Tôi đã cố ý đặt một ít rơm rạ xuống dưới hiên nhà, có lẽ lúc này đã không nghe thấy gì cả. Cái tên khốn nạn chết tiệt, tôi đưa tay cầm lấy con dao phay dưới gói, trên người dường dư đã tràn đầy sức mạnh. Xuống khỏi giường lo, tôi rón ra rón rén sỏ dây, rồi lại khoát lên người một chiếc áo bông, giấu con dao phai vào trong áo, rồi mấy lần mò ra phía cửa mẹ mẹ trong nhà không có nhiều đồ đạc, còn tôi phải hết sức quen thuộc với nơi này, nên không bị va vác gì cả. Đến cửa, tôi lấy cây gậy gỗ kia ra, ngẫm nghĩ một chút, thấy trước tiên cứ nên dùng gậy gỗ thì hơn, nếu không được thì hãy dùng đến dao. chứ nếu ngay từ đầu mà dùng đến dao, lại đạp cho hắn ta một cú, e tôi cũng chẳng được yên thân. Người ở bên ngoài đang ra sức đẩy cửa. Nhưng cánh cửa này tôi vừa gọi người thầy mới năm ngoái, hắn ta đẩy một hồi lâu cũng chẳng ăn thua, chỉ dựa vào cái thân thể gầy cầm đó của lý kiến quốc, muốn phá cửa vào nhà là chuyện không thể. Đang lúc tôi đắc ý, chật thấy từ ngoài cửa có một cái cưa, dài chậm rãi thò vào, rồi đưa lên đưa xuống một hồi, rất nhanh sau đó đã tìm được vị trí của thiên cửa, một tràn những tiếng, vẹt xẹt, đen lên không ngờ hắn ta lại đen cưa thiên cửa nhà tôi. Lý Kiên Quốc kiên nhẫn cưa thiên cửa một hôi, đến khi một tiếng rất khẽ vang lên. Thèn cửa gãy làm hai, hắn mới chậm rãi thu chiếc cưa đại. Lúc ấy, tim tôi dường như đã cứng lại trong cổ họng rồi. Hắn khẽ đẩy cửa một chút, lập tức bị chiếc bàn sau cánh cửa chặn lại. Tôi nghe thấy hắn khẽ chửi một câu, sau đó hình như lại dùng sức mạnh hơn. Một lát sao liền thò một cánh tay vào, cẩn thận đẩy chiếc bàn vào trong. Tôi đứng yên đó không động đậy chỉ để hắn thò đầu vào là sẽ tặng ngay cho hắn một cú. Nói thì chậm chứ việc lúc đó xảy ra rất nhanh, Lý Kim Quốc khó khăn lắm mới đẩy cửa được chừng 30 cm, rồi thò đầu và nửa người vào trong, từ hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân đập thẳng vào đầu hắn, đích Kim Quốc còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị tôi nện cho một gậy thật mạnh, lập tức cục xuống không kịp kêu lên tiếng nào. Tiếng minh viện vẫn đang ngủ say, tôi không gọi nó vậy mà vào nhà bật đèn lên, rồi tìm một sợi dây thừng thật lớn, cho cái gã lý kiến quốc. Lúc này đã mặt mũi xuân phù lại, sau đó mới chạy ra ngoài gọi người. Chẳng bao lâu sau, đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân dùng gặp tan lên, cả nhà anh thiết thuận ở ngay gần đó, còn có chú ba, tiếng ba, đều đã bị kinh động, liền lớn tiếng gọi tôi từ xa, tôi tuệ, tôi tuệ, tuệ, không sao chiếc cháu, là cái tên khốn kiếp, chết tiệt nào thế úi cha, sao lại là hắn ta? Dựa vào ánh đèn hắt ra từ trong nhà, mọi người vừa mới bước vào sân liền nhìn thấy ngài Lý Kiên Quốc đang nằm trên mặt đất, lập tức kinh ngạc kêu lên. Sau đó thì đều cất tiếng mắng lớn. Tôi đã nói rồi mà, cái tên Lý Kiên Quốc này chẳng phải thích gì tốt đẹp, lại còn phải nói, trong thôn có ai mà không biết chuyện này? Đúng là không biết xấu hổ. Một lát sau. Bà con xung quanh đều chạy vội tới, chú trưởng thôn cũng vội vã tới nơi, nhìn thấy Lý Kiến Quốc nằm ngất trên mặt đất, lập tức giận dữ, bước tới đẹp cho hắn ta mấy cú. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, tuổi minh viện cũng đã thức giấc, thằng bé chẳng kịp sở dây, cầm theo chiếc kéo, chạy thẳng ra ngoài với vẻ bừng bừng khí thế, nhìn thấy mọi người đều đen ở đây, thằng bé không khỏi nghe người, thời gian vẽ này của nó, mọi người đều không kìm được, cười sổ cá lên, chú trưởng thôn lập tức, gọi mấy người thanh niên trong thông lại, bảo bọn họ khiền lấy kiến quốc đi, nói là sẽ sớm ngày mai sẽ đưa hắn lên chân phòng, nhất định phải cho hắn biết mặt.